Chương ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một bảy tám giờ tối sân bay quốc tế giang thành lầm g à y ngữ cùng giang lộ đứng ở cửa xa lầm g à y ngữ cẩn thận nhìn chăm chăm người đến người đi giang lộ mang khẩu trang cùng mũ lưới chai cà lơ phất phơ cánh tay gác ở trên vai lầm g à y ngữ cúi đầu xem thi đấu phát sóng trực tiếp thuận miệng hỏi anh em còn chưa ra tới sao chưa chậm quá lâm d à y ngữ không hài lòng cậu ta ra cửa cứ nhìn di động chằm chằm cô dịch bước hướng sang bên cạnh đừng có gác chị chị không phải là cái giá di động giang lộ mất đi cái giá di động thở dài người chị cao nên rất thích hợp á. lâm d à y ngữ cao một m sáu hai cũng không tính là lùn nhưng hai anh em giang xa lớn lên vóc dáng đều là trên một m tám mươi năm cô từng mắt liếc nhìn cậu ta một cái vừa chuyển đầu liền nhìn thấy trong đám người một người đàn ông vô cùng bắt mắt cô vội vàng nhón chân dùng sức p ấ t tay nơi này lúc này sang lộ mới ngẩng đầu nhìn qua cậu ta than nhẹ thiếu chút nữa em đều không nhận ra anh em luôn Chỉ nói xem, ngày thường nói Ngày xem a n h ấy c ũ n g không không chụp một cái ảnh nào Cũng cái một đồ ă n trong vòng bạn Giang g bè đ xách theo vali hành lý đi hướng ra cửa anh mặc áo sơ mi màu xán quần dài màu đen tóc cắt đến có chút ngắn trên mũi có một bộ kính gọng vàng anh nhìn thoáng qua hướng bọn họ bên này đi tới người cao chân dài có khác đi được thật nhanh t r ê n người anh đã mất đi loại quái gở người sống chớ gần thời kỳ học sinh nhưng loại khí chất này rất khó thay đổi sáng anh lạnh lùng cứng rắn ánh mắt đầm tĩnh thoạt nhìn cũng không phải là người dễ ở chung dù vậy cũng không ảnh hưởng người qua đường quay đầu lại liếc anh vài lần bỗng nhiên l ầ m dây ngữ hít hít hít mũi mấy cái có chút cảm khái Đều là đã giang giang là hai a năm trước lâm dây ngữ công tác ổn định ở thâm quyến sau đó chuyển về giang thành bắt đầu chuyên trách viết tiểu thuyết cô không phản ứng với giang lộ cậu nhóc này thì hiểu cái gì cả ngày chỉ biết huấn luyện thi đấu xem phát sóng trực tiếp đôi mắt cô đỏ hoe giang đồ đi đến trước mặt bọn họ cúi đầu nhìn l ầ m dây ngữ không phải tớ nói không cần t ớ đón tớ rồi sao thanh âm của anh từ trước tới nay là tầm r thấp lạnh nhạt mang một chút t ử tính còn có thể nghe ra được tâm tình hôm nay của anh ít nhất ngữ khí thật ôn hòa c ò n mắt l ầ m dây ngữ đang đỏ cũng cười cười đương nhiên là muốn tới rồi chúng tớ không tới thì còn có ai tới đây giang lộ cất di động giang hai tay ra muốn ôm anh trai một cái giang đồ liếc mắt nhìn cậu ta vỗ trên vai cậu ta một cái đi vòng qua cậu ta nhạt nhẽo nói vậy thì đi thôi hai người đi xe đến đây anh nhớ rõ giang lộ vẫn luôn không có thời gian đi thi bằng lái lầm dây ngữ cũng không có giang lộ im lặng quay đầu sau đó nói với lâm giai ngữ thật là vô tình lâm giai ngữ nhếch môi cười chạy đuổi theo giang đồ tớ lái tớ mới vừa mua một cái xe mới bước chân giang đồ hơi ngừng lại quay đầu nhìn cô cậu sẽ lái xe á lâm giai ngữ bĩu môi tháng trước ở trong vòng bạn bè t ô i đã đăng cái ảnh chụp bằng lái đó cậu cũng không chú ý tới một cái chị thi tới ba lần mới đạt cũng đừng khoe ra giang lộ theo kịp vô tình mà vạch trần hiện thực năm đó lầm dây ngữ vô tình mà nói cho cậu ta biết rời hẻm hà tây đi l i ề n không có tiệm nét đen t h ủ nhận cậu ta Năm Năm sau khi wechat phát triển mạnh người sử dụng càng ngày càng nhiều vòng bạn bè có tính giấu kín biến thành một loại xã giao có người ăn một bữa cơm đi dạo một bước nghe một câu chuyện đều thích chụp ảnh đăng lên chia sẻ còn giang đồ mỗi ngày trừ công tác chính là công tác vòng bạn bè của anh trống rỗng cái gì cũng không có wechat của anh trừ đồng nghiệp cùng với đối tác công việc ngày thường anh cũng không dùng l ầ m dây ngữ thường xuyên đăng trong vòng bạn bè một ngày ít nhất một lần đầu tháng trước đăng một lần đến đêm trước tết âm lịch năm 2017 anh thấy ảnh chụp chung của cô cùng với trúc tinh g i a o liền không lật qua l ầ m dây ngữ lái xe thật chậm rất cẩn thận giang lộ ngồi ở ghế phụ thúc giục chị có thể lái nhanh một chút được không em chết đói rồi l ầ m d à y ngữ không phản ứng lại cậu ta hỏi giang đồ giang đồ cậu muốn ăn cái gì giang đồ dựa vào ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ ở trên máy bay tớ đã ăn qua l ầ m d à y ngữ im lặng giang lộ kéo khẩu trang xuống nói thật vô tình mấy năm nay bọn họ đều trưởng thành tính tình ít nhiều có chút biến hóa giang lộ biến hóa rất lớn cũng may không có hư hỏng hơn nữa diện mạo ưu việt hiện tại cậu ta là tuyển thủ giỏi nhất đứng đầu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp mấy năm nay thi đấu lấy tiền thưởng còn có đại diện phát ngôn thương mại linh tinh kiếm lời không ít tiền thời điểm cậu ta m ộ ư ơ i bảy tuổi đi thi đấu vừa kiếm được một chút tiền cả ngày cậu ta lại ngồi ngốc tại đội huấn luyện cũng không có chỗ tiêu tiền cũng không biết như thế nào làm tiền lại sinh tiền sau giành được một khoản tiền thưởng lớn liền đem tiền giao cho giang đồ từ sau khi hẻm hà tây phá bỏ và di rời giá nhà giang thành mỗi ngày một tăng cao hai năm trước giang đồ đem tiền đầu tư kiếm lời còn đưa cho giang lộ nói cậu ta trên đường về lâm dây ngữ cùng giang lộ đi ăn một chén m i ế n vịt h ế t canh đó là quán từ hẻm hà tây dọn ra nhiều năm như vậy hương vị cũng chưa thay đổi giang đồ dựa vào trên ghế nhìn lâm dây ngữ với sang lộ đối diện tự nhiên liền nhớ tới rất nhiều năm trước hình ảnh t r ú c tinh sao với sang lộ ngồi đối diện anh anh nhớ t r ú c tinh sao hỏi anh có phải cô xinh đẹp nhất không nhớ tới trên người cô bị một bát miến vịt tiết canh đổ trúng cởi áo khoác hơn ba đồng nhét vào thùng rác nhớ tới cô mặc áo khoác của anh chạy đến trước mặt anh chờ bọn họ ăn xong ba người đi ra cửa quán đứng ở bên cạnh xe giang đồ quay đầu nhìn giang lộ em trở về đi em nói với mẹ buổi tối ngày mai anh sẽ về ăn cơm thời điểm năm đó xảy ra chuyện giang độ còn nhỏ tuổi khi đó cậu ta còn không hiểu thi đại học đối với giang đồ có ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu sau đó cậu ta đi thi đấu cũng không tham gia thi đại học cuộc đời cậu ta không ỉ lại vào thi đại học nhưng cậu ta vĩnh viễn nhớ rõ một ngày kia ý đồ của giang cẩm huy với trần nghị kéo dài thư nhàn do dự ký tên một chút ánh mắt giang đồ tuyệt vọng lạnh nhạt nhiều năm như vậy quan hệ của giang đồ với thư nhàn vẫn luôn nhàn nhạt anh không muốn trở về cũng bình thường giang lộ gãi gãi đầu thôi được rồi l ầ m dây ngữ quay đầu nhìn giang đồ tớ đưa cậu trở về ở giang thành giang đồ có c h u n g cư được cấp ở bên cạnh viện thiết kế công trình anh nhìn thoáng qua l ầ m dây ngữ không từ chối được thư nhàn đã sớm ở nhà đợi chờ đến m ộ ư ơ i giờ cửa nhà mới bị mở ra bà vội đứng lên tay trà sát ở trên ống quần kết quả chỉ nhìn thấy một mình giang lộ giang lộ đồi dày ngẩng đầu nói đừng nhìn con anh con không trở về ở nơi này năm đó thi đại học kết thúc giang đồ liền buộc giang cầm huy với thư nhàn ly hôn nếu lúc trước ly hôn sớm một chút thì tốt rồi thư nhàn vẫn luôn hối hận b a nhìn giang lộ thờ sài giang lộ đi qua ôm bà vai bà cười cười được rồi đêm mai anh sẽ trở về ăn cơm lúc này thư nhàn mới nhẹ nhàng thở xa bà ngẩng đầu hỏi anh con có gầy không giang lộ nói cũng như vậy thôi cũng giống con không sai biệt lắm nhưng không đẹp trai bằng con lời này nếu là để lầm giải ngữ nghe được khẳng định sẽ nói cậu ta tự luyến không tự mình tìm hiểu lấy một chút Lầm giang ngữ dừng xe lại ở dưới ở cư. lầu đồ lấy từ khốp xách e xe, xe, ra trên. Giang và vậy? ly hành lý. Lầm lên lâu lăm. giày mấy hành cạnh xe, ngẩn đầu nhìn hướng ngữ xuống đứng bên ngẩn đầu Mười x Cậu ở giang đồ ở ở theo vali hành lý đi tới bả vai của anh rất rộng đứng chặn ánh sáng bên cạnh lầm dây ngữ anh nhẹ giọng nói đem wechat cùng với số điện thoại của cô ấy chuyển cho tớ đi Lúc Lầm luôn Liên Trúc Trúc trước học Cô nhắc trước nước cô trên tài Từ tốt rất ít Tinh mặt thời Tinh tương thật với ở ở Bởi Ở ngữ Vẫn đang giang nghiệp đến anh gian ngoài nhiều xe màu giày đợi khai khi đại khi đối vì sau đồ đề Sao Sao kỳ hệ ấy cũng không nhiều lắm hoặc là nói cô không dám liên hệ nhiều với cô ấy cô sợ một khi mình nhịn không được liền đem chuyện của giang đồ nói ra trúc tinh giao cũng không hỏi giang đồ giống vậy cũng không hỏi cô là người giữ bí mật đã sắp nghẹn chết không đúng biết bí mật còn có lục tễ đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại hẳn là so với cô anh càng khó chịu hơn cô vẫn luôn cảm thấy nếu có khả năng sang đồ nói với t r ú c tinh sao nhất định anh sẽ chủ động bước ra một bước không cần cô nhiều lời cũng không cần cô làm cái gì nhiều lầm d n h ngữ bỗng nhiên cười cô cố ý hỏi ai á giang đồ cúi đầu nhìn cô một cái anh không có bất cứ lời giải thích gì ném xuống một câu đi về đến nhà nhớ gửi cho tớ anh xách theo hành lý đi về hướng trung cư lầm giải ngữ bất đắc dĩ mà trừng theo bóng dáng anh trở lại trên xe vẫn là đem tất cả các phương thức liên hệ với trúc tinh sao gửi qua chào anh Trùng rất trẻ, tất cả phương tiện hoàn thiện, Thu phút, trên thoáng trời tối WeChat rạch phương hoàn hành lý sang đồ không nhiều lắm. Thu xếp mười mấy phút, liền cầm di động đi đến ban công. Anh đứng ở trên ban công. Ngẩn đầu nhìn thoáng qua trời tối nay. cư cả cầm Cúi WeChat. mười mấy xếp đi sao lý lắm. suy số qua ra, đồ đầu đầu mở WeChat ra, tìm ở ở trên vòng xác nhận bạn bè anh dừng lại một chút đưa tên của mình vào vài giây sau lại xóa bỏ Gửi đi thành công đi đợi đáp lại đáp thành Chờ mấy năm nay giấc ngủ của trúc tinh g i a o vẫn luôn không tốt lắm thần kinh có chút truy nhược thời điểm hơn m ộ ư ơ i một giờ cô vẫn còn ở trạng thái mất ngủ cuối cùng thật sự không ngủ được cô bò dậy đi vào phòng bếp rót một chén nước trở lại phòng uống một viên thuốc cô đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường Di động bên chân ạ n bỗng bạn nhiên lé sáng một cái. nhắc nhở xin bạn tốt. Số trên tăng người động, ghi WeChat WeChat thêm hoặc h cái di click lé lấy Số một cầm mở tốt tư của cô rất ít của cô Cô c ra、chân、dung đối phương là một bức hình bầu trời đầy sao trên màu nền sắc tím xanh sáng rực rỡ trái tim cô bỗng dưng nhảy lên một cái nhìn c h ă m c h ă m ảnh chân dung kia đến phát ngốc bỗng nhiên thoáng nhìn xuống phía dưới khóe miệng có chút uất ức không có bất cứ dấu hiệu gì đôi mắt liền đỏ lên Năm 2009 xa xa bầu trời sao đồ ca cậu còn chưa nói cho tớ số di động của cậu đâu năm 2010 g xa xa bầu trời sao đồ ca vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ sao năm 2011 g xa xa bầu trời sao đồ ca tây tây tham gia thi đấu giọng ca nữ có thời gian Cậu đầu xa xa trời sao. Đồ ca nghỉ hè tớ định mở một buổi hòa tấu cậu có muốn tới xem không tớ gửi vé cho cậu Tháng trời năm 2 2013, xa xa bầu trời sao. bầu cuối cùng một tin nhắn là tháng tám năm 2013. xa xa bầu trời sao đồ ca cậu nói chuyện với tớ một chút được không từ năm hai nghìn lẻ chín đến năm hai nghìn mười ba trúc tinh sao ở trên quy quy gửi cho giang đồ rất nhiều tin nhắn tất cả đều như đá chìm đáy biển tới cuối cùng Giữa những hàng chữ cô chỉ còn lại có t u ổ i thân cùng khổ sở cho dù như vậy anh đều không nói chuyện với cô mấy năm nay trúc tinh sao có rất nhiều nghi hoặc rất nhiều tuổi thân ấm ức nhưng không ai cho cô đáp án cũng không có người nào tới dỗ dành cô một chút năm đó vườn đèn ngôi sao kia cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ thời thiêu nữ của cô làm cho cô rất điên cuồng cũng rất xúc động cô luôn nghĩ một người có thể hào hết tâm tư đưa cho cô một vườn ngôi sao nhất định rất thích rất thích rất thích cô mấy năm nay mỗi một lần hồi ức lại làm cho cô nhớ tới chi tiết đoạn thời gian kia cô luôn nhớ tới đoạn thời gian kia là cùng anh trốn học ban ngày lại nằm bò ra ngủ anh cũng từng thấp giọng hỏi cô tối hôm qua những cái đèn ngôi sao đó thật sự rất đẹp cậu rất thích ký ức có dấu vết để lại không phải lục tễ trừ sang đồ rốt cuộc cô không nghĩ ra còn có ai sẽ tốn nhiều tâm tư như vậy đi làm mấy ngàn viên ngôi sao kia công trình to lớn như vậy còn có thể là ai chúc tinh sao nhìn chằm chằm cái chân dung treo sao trời kia xin làm bàn tốt cây mũi nóng lên nước mắt bỗng nhiên rơi trên màn hình di động cơ hồ cô không có một chút hoài nghi liền cảm thấy người này là giang đồ nửa ngày cô rời khỏi wechat buồng di động t ắ t đèn chui vào chăn cô cũng không cần để ý đến anh ban đền lâm vào yên tĩnh n g ồ i sao cũng ngủ say cái giang đồ kia xin làm bạn tốt bị ném vào trong bóng đêm buổi tối ngày hôm sau Trên bàn cơm giang ai có thể nghĩ đến đâu mấy năm trước chúng ta ở hẻm hà tây còn nghèo đến như vậy nhà các cháu so với nhà chúng ta còn nhiều khó khăn hơn hiện tại hết thảy đều đã qua cái gì chịu đựng cũng đã qua về sau mỗi ngày không cần chịu khổ nữa thật là tốt quá Mấy năm mắt kềm mắt. nay, này tay vậy, nhàn cũng xả đi không、ít. Nhìn hình dáng, vẫn có thể là nhìn ra phong thái khi còn trẻ tuổi. Bà nhìn giang đồ ở phía trước. nước mắt vẫn luôn kềm nén. Lúc này nhịn không Đúng ra phía qua thư ít. thể thái trẻ tuổi. trước, quẹt quẹt hết khi khóe được là Bà có Lúc đi đồ đều đã qua hết rồi. ở dơ lúc kia không đơn giản chỉ là mỗi ngày khổ hiện tại nhớ tới đều cảm thấy rất là cực khổ nói đến đi qua cảm xúc trên mặt sang đồ vẫn nhàn nhạt giang lộ lại bất mãn nói đều đã trôi qua lâu như vậy rồi xin mọi người đừng nhắc lại tuổi thơ đen tối với cháu được không cũng không sợ lòng cháu có vấn đề suy nghĩ sao l ầ m g i â y ngữ tợn r mắt khi đó em ăn cơm ngủ Cái giang đồ là người bị hại lớn nhất còn không có vấn đề tâm lý sao thư nhàn đem vài món ăn giang đồ thích đặt ở trước mặt anh giang đồ cũng không nói gì vẫn luôn an tĩnh ăn cha lâm nhìn quay đầu hỏi giang đồ giang đồ chừng nào thì cháu bắt đầu đi làm giang đồ nói mấy ngày nữa ạ anh vừa mới trở về công ty bên kia cho anh được nghỉ phép có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy năm nay anh liều mạng học tập cùng công tác chưa có một khắc lơi l ò n g cơ hồ không biết kỳ nghỉ là cái gì nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là cái gì vậy bác nghe danh ngữ nói hiện tại cháu làm cái này c h a lâm tò mò hỏi giang đồ cũng không để ý Ông không Ông công nghe gắng đơn giản như người ngữ anh giải thể hiểu hay không, cố gắng giải thích thật chỗ có Cố rác cái quét biết một ty Mua máy dây Ví dụ lầm ở chỗ công ty anh. sau khi ăn xong giang lộ bị tống cổ đi rửa chén ba tưởng r bối ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm điện thoại giang đồ vang lên một lần anh đi đến ban công tiếp chuyện hai mươi phút mẹ lâm nhịn không được hướng bên kia nhìn nhìn thở dài nói giang đồ không có bạn gái à thư nhàn bất đắc dĩ nói tôi cũng không dám hỏi nhưng nhìn dáng vẻ là không có bà xem di động của nó vang lên vài lần đều là công việc mẹ lâm nhìn về phía lâm dây ngữ đang ăn nho dây ngữ nhà tôi cũng không có bạn trai đều hai mươi sáu tuổi rồi tôi sầu chết mất thôi lâm dây ngữ liếc mắt cô dùng đầu ngón chân để nghĩ đều có thể biết mẹ cô đánh cái chủ ý gì cô cười tủm t ì m mà nói mẹ c ò n nói với mẹ rồi mẹ cũng đừng đánh chủ ý lên giang đồ c ò n với cậu ấy đời này cũng không có khả năng đâu hết hy vọng đi mẹ lâm thật là hối hận ai biết hiện tại giang đồ có tiền đồ như vậy liền tính còn có người cha không nên kia cũng không có gì rốt cuộc con rể giống như giang đồ lớn lên vừa đẹp trai lại có tiền đồ thật không dễ t ì m n h ư vậy bà nhỏ giọng nói sớm biết như vậy lúc tước r khiến cho các con yêu sớm lầm d à y ngữ liếc mắt giang đồ tính là yêu sớm cũng sẽ không theo đuổi cô đâu thư nhàn nhìn lâm d à y ngữ mấy năm nay cô gái này trổ mã xinh đẹp rất nhiều bộ dáng m i thanh mục tú tiểu xa bích ngọc bà không nhịn được cười nói như thế nào lại không có khả năng vậy lâm d à y ngữ hướng ra ban công nhìn thoáng qua cười cười dù sao cũng không có khả năng hai người đừng hỏi nữa trên ban công giang đồ cúp điện thoại c l i c k mở wechat nhìn thoáng qua trong nhóm diễn đàn tin tức công tác anh cài đặt miễn quấy rầy wechat t r ồ n g rỗng không có bất cứ một tin tức gì hầu kết anh nhẹ nhàng lăn lộn nuốt xuống có chút cảm xúc khó nói đem điện thoại nhét trở lại túi quần Trở về mấy ngày, Giang đồng nghiệp gặp đi Đồ sắp xếp chờ ô n Trạng vạng g tác. t ứ sáu, sân Sao. Uyển. Ngừng một chút, có thể nhìn thấy bóng cây chiếu xuống anh đến tỉnh Ngừng nhìn bóng trên sân nhà Tinh chạy thự chút thể thấy h có cây Trúc c xe biệt một đến khi trời đêm hoàn toàn đen thẫm một chiếc xe chạy băng băng ngừng lại ở trong sân t r ú c tinh sao khoác bao đàn xe lô từ trên xe bước xuống thân hình cô yểu điệu mảnh khảnh bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng cửa nhà đi vào thật nhanh đã không thấy tam hơi thật lâu giang đồ mới thu hồi ánh mắt lái xe về nhà anh đi vào thư phòng bật máy tính lên mở qq u y u y ra qq u y u y của anh trừ một ít diễn đàn danh sách bạn tốt vốn là rất ít vì vậy cơ hồ sẽ không có tin tức mới nhảy lên hòm thư tham gia mấy cái diễn đàn sau、so、tốt nghiệp anh sử dụng hòm thư này như là làm hòm thư công việc hòm thư quy quy rất ít dùng đến cũng rất ít xem xét lúc này phía bên dưới góc phải màn hình máy tính nhảy ra một cái bưu kiện nhắc nhở giang đồ click mở hòm thư nhìn kỹ một chút ánh mắt đảo qua từ trên lướt xuống dưới bỗng nhiên dừng lại hai tháng trước đinh hạng bạn học cùng ba năm cao trung đều gửi cho mỗi người một cái bưu kiện là thiệp mời điện tử cậu ấy sắp kết hôn thời gian hôn lễ là bảy giờ tối ngày hai mươi tháng tám vừa lúc là chủ nhật hai ngày sau giang đồ trả lời chúc mừng tớ sẽ tham gia đúng giờ thật nhanh quy quy liền lóe lên đinh hạng đặc biệt kích động đinh hạng nhắn đồ ca cậu sống lại rồi không đúng không đúng tớ không định nói là cậu bị trộm tài khoản đâu là chính cậu sao giang đồ nhìn khung thoại bật cười anh trả lời là chính tớ quả thực đinh hạng muốn khóc ra cậu trực tiếp phát giọng nói gửi lại không phải tớ là đang nằm mơ đi tớ nghe nói cậu xuất ngoại chừng nào thì cậu trở về vậy cậu có thể cho tớ điện thoại với wechat không thật sự là đã lâu không gặp nhau rồi giang đồ đem điện thoại cùng w e chat gửi qua dừng một chút hỏi muốn tới ngồi một chút không đinh hạng cầu mà không được bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng n ư ớ n g bbq bên cạnh phố mỹ thực giang đồ tự mình lái xe tới so với cậu ta còn đến sớm hơn một chút anh ngồi xuống bên cạnh cái bàn trong cùng ở trong tiệm nơi đó ánh đèn có chút mờ tối đêm hè trên phố phục. nhiệt, ồn ào. Trong nhà hàng Đình hạng còn mặc cảnh、phục. Thời chuyện nhìn Đình hạng hắng khẩn thôi. uống ăn ăn náo ồn Trong nướng ngồi người. còn người còn tưởng xảy ra chuyện gì, sôi nổi nhìn qua. Hạng giọng. Mọi người đừng khẩn trương, tôi cũng tới ăn nướng BBQ thôi. Trên qua. gì, ào. vào, điểm đi mọi sôi Mọi tôi tới ra BBQ, BBQ đầy xảy mặc người giang đồ vẫn là quần áo ban ngày áo sơ mi màu trắng quần dài màu đen dựa vào trên ghế nhìn qua cùng với nhà hàng nướng bbq có chút không hợp nhau năm đó chính là anh ở quán thịt nướng làm thuê đinh hạng nhìn đến anh hoảng hốt một chút gãi gãi đầu mới bước đi qua giang đồ đứng lên ba năm cao trung đinh hạng là nam sinh có quan hệ gần nhất với giang đồ anh nhìn đinh hạng mặc một thân trang phục cảnh sát tên mặt mụn thanh xuân đã sớm không còn anh cười rất tươi Rất thích hợp với cậu. với đinh hạng cười cười, nói nói, ngồi, Hạ ngồi xuống đối diện anh nhìn anh lại nói kỳ thật diện mạo không thay đổi chính là cảm giác không giống nhau có thể là lâu lắm không gặp ấn tượng còn dừng lại ở cao trung lúc ấy bây giờ chúng ta đều là đàn ông hai gọi mươi t Cậu nhìn xem muốn ăn thêm cái nhìn ăn gì không? bảy hai bia, bia cùng mươi n hạng h u ố tám ộ t n g u b i a hòa cảm xúc mới hoãn l ạ i Bắt đầu nói chuyện. Lần này cầu trở đầu Lần chuyện. cậu nói này về là lại định ở lại sao? Về sự a o Về s t ì n h của giang đồ mọi người đều không biết đến nhiều lắm nhưng đồn đại hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được ví dụ như lúc học đại học nghe nói anh rất nhanh có bạn gái cùng bạn gái đi thuê phòng đều là bạn gái trả tiền anh tham gia thi đấu khoa học kỹ thuật đoạt giải rồi xuất ngoại cũng có đồn đại giống nhau gần nhất chính là không nghe nói anh trở về ừ giang đồ nói vậy hiện tại cậu làm cái gì trí tuệ nhân tạo cái đó khá tốt hiện tại phương diện này phát triển mạnh làm cái này kiếm được nhiều tiền đinh hạng vừa ăn vừa nói thời điểm anh đi học cũng không có nhiều nghiêm túc thi vào được đại học cảnh sát bây giờ rất thỏa mãn anh nói về hôn lễ của mình lê tây tây với t r ú c tinh giao bọn họ đều sẽ t ớ i cầu với bọn họ cũng đã rất lâu không gặp rồi đi Giang tiếng xuống. nghiệp, gặp Hạng cũng không gặp khẳng ngôi nói hơi liền hiện tiếp nói. đi, vui. Hiện tại đại sao chưa qua. Anh ra vừa sao nào này định bạn đồ rũ trầm rất mắt, tốt phát tục Tây Tây chỗ khác Ừ, sẽ dịp lạ, Lê là các ca nhạc. Vậy ấy muốn gặp mặt đều khó đấy nữ thần hay bạn gái tớ không cho phép tớ gọi nữ thần hai năm trước trúc tinh sao cũng chưa mở hòa tấu năm trước mở một lần năm nay hoạt động nhiều chắc cậu cũng nhìn thấy rồi trên mạng cũng có tin tức về cậu ấy Năm trận điểm tham đó, thời điểm lê Tây Tây tham gia Lê cơ bản là xuất hiện trong các chương trình hoạt động của lê tây tây còn có một ít ca sĩ cũng bắt đầu mời cô lên sân khấu phối nhạc mỗi một lần diễn xuất cùng hoạt động có cô tham dự tất cả giang đồ đều xem hơn nữa Đỗ Vân Phi t h ậ t sự là đ e m t r ú c t i n h Giao trở t h à n h nữ t h ầ n h ằ n g ngày ở t r o n g ký t ú c xá đều t h ư ờ n xuyên n g ó i về cô. s a u Tết âm l ị chúc năm 2013, t r tinh sao rất ít hoạt động trên màn ảnh cô thông qua truyền thông bày tỏ bởi vì sắp tốt nghiệp nên dốc lòng học tập hẹn hai năm sau sẽ tái kiến chính là mở một buổi hòa nhạc Năm 2013 đến năm 2013 2015, cơ hồ giang đồ không nhìn thấy một tin tức nào về trúc tinh sao ở trên mạng thời gian đầu còn có một ít paparazzi chụp ảnh cô ảnh chụp chỉ chiếm vị trí rất nhỏ trên t r a n g báo về sau dường như mai danh ẩn tích thẳng đến đầu năm 2016, trúc tinh sao lại xuất hiện ở chương trình lê tây tây biểu diễn cô ôm đàn xe lô b à o bối của mình hỗ trợ cô ấy còn mở webo i ngẫu nhiên sẽ đăng mấy cái hoạt động vô cùng tùy tính đối với giang đồ mà nói t r ú c tinh sao vẫn là luôn sống động ở trong mắt anh giang đồ không thế nào mà ăn nướng bbq uống hết nửa chai bia anh ngồi yên lặng một chỗ biểu tình trầm tĩnh mà dựa vào lưng ghế giống như lúc còn đi học trước kia nhìn như không chút để ý nghe đ ì n h hạng nói về t r ú c tinh sao nhưng kỳ thực lại rất nghiêm túc một lát sau đinh hạng bỗng nhiên nói đúng rồi c â u ấy với lục tễ chia tay hình như đã tách ra từ lâu giang đồ tầm r mặc một chút cười cười thật nhẹ tớ có nghe nói đinh hạng nói thầm quả nhiên yêu cách nước đều rất khó duy trì thật là đáng tiếc trước kia cảm thấy bọn họ rất xứng đôi lục tễ theo đuổi trúc tinh giao cũng tốn rất nhiều công phu hiện tại học sinh cao trung vẫn còn thảo luận về chuyện vườn đèn ngôi sao kia ảnh chụp vẫn còn treo ở trên diễn đàn đấy quả thực là điển hình yêu sớm m à thường xuyên có người n ó i theo nhưng không thành công lắm còn có nam sinh từ trên cây rơi xuống gãy xương hiệu trưởng lưu đều bị tức chết đi thường xuyên đưa câu chuyện của lục tễ với trúc tinh giao làm ví dụ phê phán để giáo dục bọn họ giang đồ rũ mắt yên lặng hút một hơi thuốc chưa nói cái gì tới hơn m ộ ư ơ i hai giờ bạn gái đinh hạng gọi điện thoại tới thúc giục về nhà cậu ta mới rời đi giang đồ kêu tính tiền xong đinh hạng cùng anh đứng ở ven đường chờ cậu ta lướt lướt wechat quay đầu hỏi tớ có thể phát cái vòng bạn bè không trước tiên thông báo một cái Miễn cho tới ngày lễ, Mọi tới người lại quá kinh ngạc. Cậu cứ đăng liền đi Giang đồ nhìn phía trước, Nói lễ ngày hôn ngạc đăng nhìn anh cũng không cho Cậu cứ trước Lúc phía ấy quá đồ buổi i Đinh ế t hạng chụp ảnh mình chụp b sáng ngày hôm sau tin tức trong diễn đàn wechat lớp cao trung biến thành chín mươi chín cọng trong lớp đều thảo luận về giang đồ chúc tinh sao còn chưa kịp xem lê tây tây đã phát tin tức lại đây lê tây tây gặp quỷ gặp quỷ ở vòng bạn bè của đinh hương hoa tớ nhìn thấy giang đồ lê tây tây cậu thấy không cậu ta trở về thiếu chút nữa tớ không nhận ra luôn đấy nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta rất khá trước kia cao trung đã biết cậu ấy lớn lên không tồi không nghĩ tới sau khi mất đi lớp xa cao trung kia lại là cực phẩm như vậy cô tình giao, sách theo đàn sách giao xe l đứng dưới thẳng cây ở trong viện âm nhạc ánh nắng sáng sớm sáng người ôn nhu từ trên nhánh cây rọi xuống xiên qua các phiến lá lấp lánh dừng lại ở trên người cô cô c l i c k mở tấm hình đằng kia lên ảnh chụp thật sự tùy tiện ánh sáng tối tăm làn r a người đàn ông trắng t è o hình dáng lãnh ngạnh mang theo một cái kính gọng vàng hơi rũ mắt vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng bộ dáng lại thành thục anh tuấn cùng với bộ dáng trong trí nhớ không giống nhau lắm cô cúi đầu chăm chú nhìn một lát ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ xe như pha lê chiếu lên người mình so sánh với cao trung bọn họ đều đã trưởng thành cô trả lời lê tây tây tớ biết cậu ấy đã trở lại Đại đi. khái vội Thật là Lê lâu Tây Tây c ũ ngày không hồi n g có đáp. diễn ra hôn lễ t r ú c tinh sao sợ kẹt xe trên đường năm giờ rưỡi cô đã ra cửa kêu lão lưu đưa cô đi lão lưu chở cô đến tận cửa thang máy dưới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn t r ú c tinh sao khoác đàn xe lô xuống xe còn cầm một túi đồ vật lớn cô và lê tây tây đáp ứng đ ì n h hạng ở trong hôn lễ của cậu ta biểu diễn một tiết mục tặng khách hứa cho cậu ta vẻ vang mặt mũi đại bộ phận thời gian lê tây tây cùng hứa hướng dương và lục tễ đều ở bắc kinh buổi chiều lê tây tây với hứa hướng dương đi máy bay trở về vừa mới xuống máy bay không bao lâu nhanh chóng chạy tới lão lưu nói tôi đỗ xe xong rồi cùng cô đi lên t r ú c thinh sao cười cười không cần Cũng không quan thời điểm lão lư chuyển xe một chiếc xe màu đen chạy băng băng tới dừng lại bên cạnh là đi cùng lúc với chiếc xe bọn họ tiến vào bãi đỗ xe cô xoay người đi hướng về phía cửa thang máy nghe thấy vang lên một tiếng là thanh âm cửa mở của chiếc xe chạy băng băng kia cô đứng chờ ở trước cửa thang máy còn có vài người đứng ở bên cạnh cửa thang máy mở ra cô để cho mọi người tiến vào trước bước chân vừa định bước đi trên tay trái bỗng nhiên nhẹ một cái túi bị người từ phía sau xách đi rồi t r ú c tinh dao sửng sốt thật nhanh quay đầu lại động tác của cô quá nhanh đuôi tóc thật dài bay lên đảo qua cánh tay người đàn ông còn có một sợi vướng vào đèn mặt mang theo một tia ý vị quấn quít cô ngẩng khuôn mặt nắng nõn xinh đẹp lên ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng ở phía sau mình giang đồ rũ mắt nhìn đến đáy mắt cô thanh triệt là ảnh ngược khuôn mặt anh hai người không muốn vào sao trong thang máy có người thấp thỏm hỏi một câu dường như bọn họ giống như không nghe thấy cửa thang máy chậm rãi bắt đầu khép kín t r ú c t ì n h sao đột nhiên lấy lại tinh thần cô cúi đầu chớp chớp mắt nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại cô lại vội vã rũ í c tay đi ấn mở thang máy g i a n g đồ từ phía sau túm lấy tay cô kéo trở lại ở trên đỉnh đầu cô nói nhỏ rất nguy hiểm chúng ta chờ chuyến tiếp theo đi Khóe không Thánh nhấp miệng một dưới, cuối đầu, không nói một tiếng xuống nào. Trúc Sao đầu quý thính giả vừa lắng nghe chương ba mươi bốn trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của mạch ngôn x u y ê n để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại